các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà anh tự nhiên rồi, để quên cái hẹn đón bà Tam nhân từ câu lạc bộ dưỡng sinh buổi tối. Khiến bà bắt xe về nhà và kinh ngạc nhìn thấy Bạch đang điềm nhiên ngồi xem tivi. Còn hôm nay thì anh quên tạp tải điều quan trọng ở nhà, điều chưa từng xảy ra kể từ ngày khoa cảnh sát hình sự. Bạch đành phải đi một quãng đường gần chỗ cây số, dưới trời rét mướt để về nhà lấy đồ bỏ quyết rồi sau đó sẽ tất tả trở lại cơ quan anh cố gắng bó trọn tất cả việc ngỡ ngần gây lăng khí thời gian này chỉ trong một tiếng cả đi đất về, dựng xe vào lên nhà lấy tài liệu bên cạnh những thất vọng về công việc thì Bách vẫn còn một niềm vui an mùi để bộ trừ cho nỗi vẻ ngoài tinh thần và kiệt cùng thể xác 15 năm ấy anh về nhà dùng bữa tôi Cô nói cha mẹ cố vắng nên họ có thể trò chuyện thoải mái hơn. Đáp lại đôi mặt tròng veo của cô gái, Bách cũng nhận lời một cách chân thành, hiểu rằng việc trò chuyện thoải mái hơn, chỉ nghĩa là họ có thể nối dài thêm câu chuyện mà không bị ai làm phiền. Vậy thôi đừng ơn. Bách pha hoàng nụ cười trên ôn môi, đã thâm lại bị rét. Khoảnh các đi ngang tòa nhà của người hàng xóm thân thiết, anh cảm thấy khí lạnh nơi này đã tan miến, lòng chật âm áp Nhưng cũng vừa lâu ấy Bách nhìn thấy một thứ gì đó phát qua Ở phía tòa cao xế biệt Bóng phụ nữ tóc quanh dài dáng người thoát thả Vừa chui vào xe ô tô Vì chỉ nhìn được một phần ba khuôn mặt Xoay nghiêng Nên bác nghĩ rằng mình lầm Mà nhầm hay thật Thì có quan trọng gì đâu Người bên người giống nhau Và người với người có thể ngẫu nhiên chạm chán nhau Thậm chí cả những chỗ đông đúc Để nỗi người quen chủ động đi tìm nhau còn khó Cha đất này luôn nhỏ xíu như vậy Mới chiều qua thôi Bách còn tỉnh thở bắt, bắt gặp Mỹ Lâm Và cậu em họ quý hóa ở một quán cà phê gần nhà Hôm qua mình đi làm về sớm Ngày đầu tiên quay trở lại sợ làm Sau một tuần ngồi chơi xe nước Anh chỉ giữ họp để nhận nhiệm vụ mới Được giao rồi trở về nhà Đủ đi càng qua quán cà phê Chủ yếu dành cho dân văn phòng Trong các công ty thuê trụ sở Trên các tòa nhà ăn phát Bách nhắc thấy bóng Kenvin qua Anh vội cất tiếng gọi to Kenvin Lát về bảo với mẹ tôi Đến đó thì Bách hưởng lại Cả xe lẫn miệng Khi nhìn thấy My Lâm đứng ngay cạnh Kenvin Mà chỉ vì cô khuất Sau chậu cây cảnh Nên tầm nhìn của Bách chưa quan sát tới nơi Bài dừng xe xa đẻ mặt ngẩn ngơ. Mỹ Lâm, anh... Em vào đây vừa uống cà phê, vừa nhờ sọc wifi để lướt mạng tìm nhà thuế. Kenvin nào nụ cười, miệng liến thoáng nói đỡ cho Mỹ Lâm còn đang lốn túng Đang làm giờ thì gặp chị Lâm cũng hẹn bạn trong ngày. Bên ai chị em ghép bạn góp vui luôn. Bạn chị ấy về trước rồi. Kenvin luôn gọi là chị Lâm, dù anh hơn lâm đôi bà tuổi. Gọi thế là có ý trước sau, coi cô như chị dâu. Vì đâu sao cô cũng là bạn gái của anh họ mình. Tuy nhiên, đủ cố làm ra vẻ tự nhiệt, Kenvin vẫn không tránh khỏi lúng túng trong tình thấy bị đọc này. Trông họ có vẻ như vừa rời khỏi quán cà phê đang chào nhau để ra vẻ. Trên tay Kenvin quả đang cầm chứng nhát bút mới muộn. Mỹ Lâm cùng bối rối không kém, khuôn mặt cô đỏ lực lít. Sự đốn cuốn ngày dường như còn pha chút hốt hỏa. Khi đó anh cho rằng họ ngại cảnh tình ngay lý giam mà anh bất gặp. Rồi nghĩ anh sẽ nghi ngờ cô bạn gái và cậu ép họ mình chủ động nhằm lúc anh đi vắng để hẹn hò ngoài quán xa. Nên cả hai đâm tỏ ra bất bình thường như thế. Sau vài giây phút lúng tung, Ngạc nhiên ban đầu Bách cười xòa Tưởng ai chị em còn ngồi nữa Thì anh vào bóc vui Bách nói thân tình Cả giọng nói lẫn thân tâm Đều không mảy mây ngỡ bực Vậy mà tan cuộc rồi Thì thôi vậy Hai người về sau nhé Anh Bách Vì làm vội lập là cặp chạy ra hè Giống như thể sợ Bách Nói dối bỏ về nhà Tối mai anh qua nhà em ăn tối nhé càng Cả... bà nhìn về phía kèn Việt Quan đang vội tay ra hiểu ý nói Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net